Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên Youtube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 114 của bộ truyện Đại Mộng Chủ, tác giả vong ngữ, nguồn bạch ngọc sách, nhóm dịch Phạm Nhân Tông. Mời các bạn cùng theo dõi. Chương 553 Tìm cách cứu viện đường hoàng, người dịch, đọc lữ hành Các đạo hữu Thẩm lạc nhìn thấy cảnh này thì lên tiếng kinh hô. Nhưng bây giờ không phải lúc chiêu cố các thiên thành. Hẳn cố nén thân thể đau đớn, mặt giáp thuẫn đằng sau bay nhào về phía trước. Vèo một tiếng rút cuộc nhào vào trong câm chế lục giác luân hồi bàn. Kính hạ Long Vương tức giận hừ một tiếng. Tay phải lóe lên thanh quan. Long đào màu xanh nổi lên, hùng hăng chém một phát về phía thẩm lạc nhưng trạm long kiếm chấp động một cái xuất hiện trước lòng đao màu xanh cản lại lòng đao trạm phách trong tiếng kim thiết chạm nhau rung trời quang mang hai màu xanh vàng kịch liệt trùng kích ngay một chỗ ù ù khuếch tán ra chung quanh thân ảnh của lục hóa minh lóe lên hiện ra bên cạnh trường kiếm màu vàng cả người đầy vết thương hiển nhiên vừa rồi hai người chém giết ai cũng không chiếm được tiền nghi Hắn cắn chặt răng, trảm lòng kiếm trong tay tăng vọt kim mang, như mặt trời chói chang ra sức vẫy, khanh một tiếng vang thật lớn, đánh bay lòng đào màu xanh. Kim mang màu vàng mạnh liệt bổ quang ngực của kính hà Long Vương, chém hì thành hai nửa, nhưng lại phát hiện chỉ là một đạo tàn ảnh mà thôi. Thân ảnh của kính hà Long Vương hiện ra sau lưng của lục hóa minh lòng đào trong tay chém xuống. Nhưng thân thể của lục hóa minh cũng nhóng một cái, hư không tiêu thất không thấy. Thẩm lạc vừa xông vào cấm chế của tế đàn, tiếng gạo bén nhọn phô thiên cái địa cùng đao kiếm cắt đứt hư không. Một mạch xông vào trong lỗ tai, kém chút thì xe rách màng nhĩ của hắn. Hắn ngẩn đầu nhìn, chỉ thấy giữa không trung, hai đạo tàng ảnh lấp lóe truy đuổi nhau, nhanh như thiểm điện. Hư không chung quanh tràn ngập kim khí cùng đao mang hoa mỹ. Các loại thần thông quỷ dị, uy lực lớn không thể tưởng được, giống như thiểm điện vô tình công kích nhau. Thỉnh thoảng, có mấy đạo kim khí đao mang hùng vĩ, từ giữa không trung bắn xuống, rơi trên mặt đất. Những kim khí đao mang kia, uy lực cực to lớn, mặt đất bị oanh tạc ra, mặt đất bị oanh tạc ra từng cái hố sâu to lớn. Mặt đất phụ cận hố sâu, càng hiện ra vết nứt như mạng nhện. Có hai đạo kiếm khí màu vàng còn đánh vào trên câm chế lục giáp luân hồi bàn. Câm chế mạnh liệt rung rẩy nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, nhìn phì thường kiên cố. Thẩm lạc nhìn thấy cảnh này, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, lấy ra một viên đan dược chữ thương rồi ăn vào. Sau đó đưa tay, phát ra hai đạo lam quan, quân lấy các thiên thành cùng tạ vũ hân bên ngoài, bỗng nhiên kéo một phát. Hai người kịch liệt chém giết giữ không trung, không để ý tới tình huống bên dưới. Thẩm lạc thuận lợi kéo hai người, các thiên thành và tạ vũ hân vào trong cấm chế. Ngực của các thiên thành bị vỡ ra một cái động lớn, máu tươi chen chút chảy ra. Thường thế so với tạ vũ hân lúc trước còn nặng hơn nhiều, hơi thở mong manh. Nếu không phải lúc trước, lão đã dùng qua liều thương nhũ linh đan, còn có không ít dược lực tồn tại trong người thì giờ phút này lão đã vẫn lạc thẩm lạc lật tay lấy ra bình thuốc chứa liều thương nhũ linh đan bên trong chỉ còn có bốn viên hắn chần chừ một chút nhưng vẫn lấy ra một viên liều thương nhũ linh đan cho các thiền thành ăn hai người một đường đồng hành đến nơi đây các thiền thành cũng trợ giúp thẩm lạc mấy lần người nhìn lão vẫn lạc thì thẩm lạc không có cam lòng miệng vết thương của các thiên thanh lập tức nổi lên từng tia từng tia bạch quang máu tươi rất nhanh ngưng từng đạo tơ máu mầm thịt chen chúc mọc ra vết thương thật lớn bắt đầu thu nhỏ thẩm lạc không tiếp tục để ý đến các thiên thanh mà thả người nhảy lên trên đỉnh của tế đàn đi vào phù cận gần đường hoàng đường hoàng giờ phút này bị một sợi dây thừng màu xám trắng trói buộc trên giá gỗ không thể nào động đậy Thẩm Lạc lật tay, lấy ra rượu ngắn màu xanh, muốn chém xuống dây thừng xám trắng. Người, người lạ. Là... Một thanh âm truyền đến. Đường Hoàng tỉnh lại không biết từ khi nào, mang theo chút kinh ngạc nhìn về Thẩm Lạc. Tại hạ là Thẩm Lạc, phận mệnh trình quốc công cùng hoàng Mộc thường nhân, tới để cứu giá Bệ Hạ. Bệ Hạ xin chờ một lát, ta lập tức cứu ngài. Thẩm Lạc nói rìu ngắn trong tay hóa thành một đào bóng xanh trảm lên trên dây thần xám trắng dây thần xám trắng này lại là một kiện dị vật rìu ngắn màu xanh trảm bên trên vậy mà chỉ chặt đứt non nữa vào thời khắc này cấm chế lục giác luân hồi bàn trên đỉnh đầu đột nhiên đại phóng quang mang xám trắng một cổ lực cấm chế dị kỳ chen chúc xuống bao phủ lại thẩm lạc thẩm lạc liền thấy trước mắt hiện ra vô số huyễn tượng Giống như lâm vào trong vô tận luân hồi, như cấm chế lực lúc trước tác động đến, chỉ là lần này khoảng cách quá gần nên bị cấm chế bao. Huyển tượng mạnh liệt, huyễn tượng mãnh liệt không chỉ gấp 10 lần. Hắn không kịp vận khởi bất chu trấn thần pháp, ý thức liền trở nên ngơ ngác. Cả người đứng ngỡ ngơ, giống như biến thành tượng gỗ đất nặng. Đường Hoàng cũng bị cấm chế tác động, thần sắc cũng trở nên hoảng hốt, ngây người tại nơi đó. Giữa không trung, kính Hà Long Vương vừa ngăn cản lục hóa minh công kích, vừa chú ý tình hình dưới mặt đất. Nhìn thấy thẩm lạc bị cấm chế không chế, thì âm thầm nhẹ, nhở, nhẹ nhàng thở ra. Y bây giờ bị lục hóa minh cúng lấy, thẩm lạc nếu thật sự cứu ra đường hoàng, y cũng vô lực ngăn. May mắn lúc trước đã bố trí cấm chế lưu lại nơi đây. Nhưng mà vào đúng lúc này, hư không phụ gần tế đàn ba động cùng một chỗ một đạo quan môn màu trắng trống rỗng xuất hiện một bóng người từ trong quan môn bay ra là một thiếu nữ áo trắng chính là thiếu nữ họ lý lúc này vẻ mặt của thiếu nữ khác với bình thường khóe môi nhếch lên vẻ tươi cười ánh mắt bình tĩnh mà cơ trí từ hồ có thể nhìn thấu hết thải đài thiên thế giới Nàng vừa xuất hiện ánh mắt quét qua chung quanh lập tức vọt tới tế đàn nhoáng một cái liền từ lỗ hổng cơm chế lục giác bay vào trong tế đàn Giữa không trung, Kính Hà Long Vương nhìn thấy cảnh này thì trong lòng giật mình. Nhìn thấy đối phương phân thần, Lục Hóa Minh cầm Trảm Long kiếm đâm tới, kiếm mang màu vàng đột phá phòng ngự của Kính Hà Long Vương, chạm lên trên bụng y. Lần này, Kính Hà Long Vương không kịp đề phòng, chưa kịp vận khởi vảy rồng phòng ngự, nơi bụng đã bị chém ra một vết thương thật dài, máu tươi tuôn tóe. Kính Hà Long Vương nổi giận, gầm lên một tiếng lòng đao màu xanh trong tay đại phóng đao quang thân thể như gió lốc xoay tròn gấp như thiểm điện trảm bà đao về lục hóa mình ba tiếng càng càng vang lên lục hóa mình mặc dù miễn cưỡng đón lấy bà đao người cũng bị đánh bay ra sau bức lùi được lục hóa mình kính hà long vương bấm điểm pháp quyết lao xuống bên dưới cấm chế trên tế đàn lục giác luân hồi bàn bên dưới cấp tốc chuyển động Màn sáng cấm chế vốn hơi mờ trong nháy mắt biến thành thực chất, đồng thời tỏa ra quang mang sám trắng chói mắt. Một cổ lực cấm chế luân hồi cường đại từ trong lục giác luân hồi bàn chen chút ra. Phương viên mấy chục trượng đều bị lực cấm chế này tác động đến. Lực cấm chế lục giác luân hồi bàn bên dưới càng sôi trào mãnh liệt. Không cần biết người là ai, ngoan ngoãn ở trong cấm chế đi. Kính Hà Long Vương hừ lạnh một tiếng người tiếp tục chém giết cùng lục hỏa mình. dư chế luân hồi bàn, toàn thân thiếu nữ họ lý nổi lên một tầng bạch xung quan. quanh mặc dù lực chế luân hồi như nước thủy triều, nhưng không cách nào tạo thành ảnh hưởng tới nàng mày. thiếu nữ họ lý nhìn về thẩm lạc đang ngây người, khoái miệng lộ ra tươi cười, bấm tay điểm một cái về mi tâm hắn. một đạo bạch quan từ đầu ngón tay của nàng bắn ra. Thẩm thấu tiến vào mi tâm của thẩm lạc. Bên ngoài thân thẩm lạc cũng nổi lên một tầng bạch quan. Sau khi thân thể chấn động, ánh mắt rất nhanh khôi phục không minh. Là ngươi! Các hạ đã thi pháp cứu tạ ư. Xin đạ tạ đã tương trợ Hắn nhìn thấy thiếu nữ họ lý ngay trước mắt, lập tức nhận ra đối phương. Ánh mắt biến ảo một trận, vội vàng chắp tay, nói cảm tạ. Chương 554 Ta bất quá chỉ xuất thủ giúp một chút mà thôi. thẩm tiểu hữu có thể nhanh như vậy đã tỉnh lại rồi. Toàn bộ nhờ vào ý chí kiên định của ngươi. Còn có bất chu trấn thần pháp. Pháp này mặc dù xuất xứ từ luyện thân đàn, là là pháp môn trấn thần tinh diệu hiếm có. Tiểu hữu hảo hảo thu tập, ngày sau tất nhiên sẽ có công dụng. Thiểu nữ họ lý mỉm cười nói với thẩm lạc, thanh âm lại là giọng nam hùng hậu. Các hạ không phải là lý đạo hữu, người là người phương nào. Thẩm lạc nghe thanh âm này, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, đề phòng nhìn chằm chằm vào thiếu nữ, trầm giọng hỏi. Thiếu nữ họ lý không đáp, ngón tay giống như hành trắng, điểm một cái lên trên dây thừng xám trắng trói buộc đường hoàng. Mặt ngoài dây thừng xám trắng nổi lên một tầng bạch quan, giống như sóng lại, bắt đầu vặn vẹo, buông lỏng hồn thể của đường hoàng ra. Đường hoàng hết bị giam cầm. Thân thể từ trên giá gỗ rơi xuống Thiếu nữ họ lý đang muốn tiến lên đỡ Bỗng, bóng người hoa lên Hồn phách của đường hoàng tiêu thất không thấy Là bị thẩm lạc cướp đi trước Bay sang một bên tế đàn Các hạ vẫn không trả lời ta Các hạ rốt cuộc là người phương nào Tại sao lại đến đây Thẩm lạc nhìn chăm chăm thiếu nữ họ lý Trầm giọng hỏi Trong tay nổi lên một tầng quan mang màu đỏ Tiểu hữu là thẩm lạc sao Ta nghe trình quốc công cùng hoàng mộc thường nhân nhiều lần nhắc tới người. Ta là viên thiên cương, không phải là địch nhân. Thần hồn bề hạ bị người ta bắt đi. Tài hạ không cách nào, chỉ có thể mượn dùng thần thể của thục công chúa, dựa vào huyết mạch hoàng gia để cảm ứng, truyền tống đến nơi đây. thiếu nữ hòa lý không tức giận, mà chắp tay mỉm cười. Người là quốc sư viên thiên cương? Làm sao để chứng minh điều này? Thần sắc của thẩm lạc giật mình, Nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh Trầm giọng hỏi Tiểu hữu chớ có làm khó ta Chúng ta lúc trước chưa từng gặp nhau Muốn chứng minh thân phận của ta Sợ rằng không có dễ Bất quá ta phụ thân vị đại đường công chúa này Là hàng thật giá thật Đây là ngọc điệp kim sách của nàng Đạo hữu người có thể xem Thiếu nữ họ lý lấy ra Một bản sách màu vàng đưa cho thẩm lạc Thẩm lạc nhìn thiếu nữ họ lý Một chút nhưng không tiếp sách màu vàng Lùi ra sau một bước Không người thi lễ Nguyên lai là quốc sư gián lầm Tài hạ lúc trước đắc tội Xin ngài thứ tội cho À người không có nghiệm tra Ngọc Điệp Kim Sách Làm sao đột nhiên tin ta Thiếu nữ họ lý nhíu mày Thu hồi Kim Sách rồi cười hỏi Nếu ngài là người xấu Vừa rồi căn bản sẽ không cứu ta Một đau liền có thể nhẹ nhàng Kết thúc tính mệnh ta Kỳ thật tài hạ lúc trước cảm giác lời ngài không ngoa Chỉ là bệ hạ liên quan đến giang sơn xả tắc của đại đường, không thể không thận trọng xử lý, cho nên xuất lời dò xét một chút, xin quốc sư đại nhân chớ trách. Thẩm lạc nói xong, giao hồn phách của đường hoàng cho thiếu nữ họ lý. Người trẻ tuổi không kêu không ngạo, xử sự, sự tỉnh táo, hữu dũng hữu mưu, trách không được, trình quốc công rất là thích người. Thiếu nữ họ lý tiếp hồn phách của đường hoàng, gật đầu nói, quốc sư đại nhân tán thưởng như vậy. Tài Hà không dám nhận a, Thẩm Lạc Khiêm Tốn không có một tí tự đắc. Được rồi, nói chuyện sau. Lục Huyền Chất lần này không tiếc tổn hao nhiều nguyên khí, đến tận đây tiệm lực sắp hao hết. Thẩm Tiểu Hữu người nhanh đi giúp hắn một tay. Lục Huyền Chất một khi bị thua, không chỉ chúng ta vẫn lạc tại đây, đại đường xã tắc cũng sẽ đứng trước đại nạn. Thiếu nữ họ Lý ngẩn đầu nhìn về giữa không trung, lông mày cao lại nói, Thẩm Lạc nghe thiện ngẩn đầu lên nhìn, khuôn mặt biến sắc. Chỉ thấy lục hóa minh giữa không trung, Bạch Quang đã ảm đạm đi rất nhiều. Trạm lòng kiếm bắn ra kiếm mang, cùng rút nhỏ gần một nửa, kém xa vẻ huy hoàng lộng lẫy trước đó. Thế lực vốn chiến đấu ngàn nhau, giờ đã rơi vào hạ phong. Trong lòng của Thẩm Lạc căng thẳng, mặc dù biết chính mình tuyệt không phải là đối thủ của kính Hà Long Vương, nhưng cũng không có lùi bước, ánh mắt chuyển động, định ra một kế hoạch muốn tiến lên. Thẩm tiểu hữu xin chờ một lát, hiện tại ta lấy thần hồn phù thể công chúa, vô lực từng trợ các ngươi. Bất quá trên người thuộc công chúa có một tấm ngũ thải oa oa phù giao ta tặng nàng, có thể ngăn cản ba lần công kích trí mạnh. Nơi này chuyển tặng cho tiểu hữu, giúp người một tay. Thiếu nữ họ lý đột nhiên gọi thẩm lạc lại, lấy ra một tấm phù lục mò bạc đưa tới. Xung quanh phù lục khắc vẽ từng đạo hoa văn thần bí, tạo thành một hình khung, trung tâm hình khung là ba đồ án hình người giống như đúc, tản bắt ra một cổ ba động đặc thù, nhìn Huyền Diệu không gì sánh được. Xin đa tạ Viên Quốc sư. Thẩm Lạc nghe thì đại hỉ tiếp nhận phù này đeo trên người. Có tấm phù lục này rồi, xác suất kế hoạch của hắn thành công tăng lên nhiều. Ngụ Thải oa oa phù chạm đến thân thể của Thẩm Lạc, lập tức hóa thành một đoạn ngân quang dung nhập vào trong người hắn. Bỗng một cổ nguyên khí tinh thần. Từ trong ngũ thải oa oa phù tuôn ra Pháp lực trong cơ thể của hắn lập tức khôi phục không ít Mặc dù không bằng lúc toàn thịnh Nhưng cũng khôi phục hơn phần nữa Trong lòng của Thẩm Lạc vui mừng Bất quá, giờ phút này lại không lo được Xem rằng ngũ thải oa oa phù như thế nào Lập tức lướt qua cấm chế Ngự kiếm phóng lên trời lao thẳng tới kính Hà Long Vương Hai tay hắn vung lên Hai đạo bảo quang một xanh một vàng Lần nữa bắn ra nhanh như sao băng đánh về kính Hà Long Vương, chính là rìu ngắn màu xanh cùng ngũ nhạc sơn hình ấn. Kính Hà Long Vương nhìn thấy cảnh này, trong mắt lộ ra kinh ngạc. Câm chế luân hồi phía dưới hắn, là hắn cùng với địa phủ hợp lực bố trí. Dù chính hắn cũng không cách nào nắm chắc có thể ngăn, vậy mà thẩm lạc có thể thoát khốn. Hắn mặc dù cảm thấy ngạc nhiên, nhưng cũng không bối rối. Tay phải thôi động long đao màu xanh tiếp tục đối kháng cùng với lục hóa mình. Năm ngón tay trái thì mở ra, đầu ngón tay hiện ra kim mang trước người lóe ra một thanh đoạn chùy màu vàng. đoạn chùy dài nửa thước, toàn thân kim hoàng, đầu chùy vô cùng sắc bén, thân chùy uốn lượn, nhìn như sừng rồng, phảng phất dùng sừng rồng luyện chế mà thành. thân chùy bao phủ một thân kim quang mờ mịt, tản mắt ra ba động linh lực dọa người, vượt xa phạm trù của pháp khí. kính hà long vương bấm điểm pháp quyết điểm một cái. Đoạn chùy màu vàng phát ra một tiếng huyết dài, kim mang đại thịnh. Thành nầm vệ khiếu chói tai vang, vô số chùy ảnh màu vàng to bằng miệng chén bắn ra, như mưa to cuồn dũng cuốn tới thẩm lạc. Không chỉ số lượng nhiều, mà tốc độ cũng cực nhanh. Còn người của thẩm lạc co rút, há miệng, phun ra một ngụm pháp lực tinh thuần, lóe lên, rót vào trong rìu ngắn màu xanh, cùng ngũ nhạc sơn hình ấn. Hai bảo đại phóng quan mang, cùng vô số quan nhận đánh vào nhau. Thành âm phốc phốc không ngừng vang, Rìu ngắn màu xanh chớp lôi quan liên tục, rất nhanh phát ra một tiếng gào thét, bị trùy ảnh màu vàng đánh cho nát, hóa thành vô số lưu quan phiêu tán. Mà ngũ nhạc sơn ảnh quanh ngũ nhạc sơn hình ấn cũng rung rảy kịch liệt. Trong chớp mắt cũng bị trùy ảnh màu vàng đánh cho tan, hiện ra thân ấn to bằng vải nước. Mạng lớn trùy ảnh tiếp tục chen chúc đến, Đánh vào bên trên, trên bản thể ngũ nhạc sân hình ấn lập tức hiện ra từng vết chém giăng khắp nơi. Linh Quang nhanh chóng trở nên ảm đạm, nhưng vẫn như trước, ngoan cường ngăn trước thẩm lạc. Thẩm lạc nhìn thấy cảnh này sắc mặt trầm xuống, vội vàng bấm niệm pháp quyết vùng lên. Mặt giáp thuẫn lập tức bắn ra, ngăn trước ngũ nhạc sân hình ấn. Thần thuẫn đại thịnh thanh quan, chung quanh hiện ra một hư ảnh huyền quy, nhìn vẫn chắc không gì sánh được. Vô số chùy ảnh màu vàng trút xuống, đánh trên mặt giáp thuẫn, phát ra tiếng vang anh minh dày đặc. Mặt giáp thuẫn không hổ là pháp khí phòng ngự cực phẩm, có 12 tầng câm chế. Vô số chùy ảnh đánh vào bên trên. Nó chỉ rung rẩy kịch liệt, linh quang cuồng thiểm nhưng cũng không có tổn hao Thẩm lạc nhẹ nhàng thở ra, tay trái lập tức vùng. Ba đạo quang mang vàng bạc xám từ trên người hắn bắn ra, vòng qua mạng lớn chùy ảnh màu vàng. Từ một phương hướng khác đánh tới kính Hà Long Vương. Chính là ba kiện thượng phẩm pháp khí, kiềm nguyên bảo, ngân ngọc trác, còn có một phi luân màu xám. Tay phải của hắn cũng không có nhàn rỗi, lật tay lấy ra ba tấm lạc lôi phù, đồng thời tế ra. Ba tiếng lôi minh vang, ba đạo lôi điện thô to hiện hiện, xe rách không khí, bổ về phía kính Hà Long Vương. Chương 555 Tiểu thật, đừng quá cuồng vọng. Trong mắt của kính Hà Long Vương lói lên sự giận dữ, quay đầu về phía ba tiê xét, rồi há miệng phun tới. Một đào long viêm màu vàng to cỡ thùng nước từ trong miệng y phun ra. Trong đó còn kèm theo quang mang hắt lục sắc lạnh. quỷ dị không gì sánh được, cùng ba tiê Sét thô to đụng vào nhau. Chỉ nghe xoẹt một tiếng, ba tiê Sét như lửa gặp nước, lôi quang lóe lên vài cái, đã biến thành mấy sợi khói xanh, hòa vào hư không. Mà tay trái của Long Vương bấm niệm pháp quyết điểm một cái. Vô số trùy ảnh bò vàng vốn dĩ đang đánh tới thẩm lạc, lập tức thay đổi phương hướng, đánh về phía ba kiện pháp khí. Liên tiếp va chạm sau đó, ba kiện pháp khí cũng đều bị phá hủy, vỡ vụn hết ra. Sắc mặt của thẩm lạc bình tĩnh, giống như việc pháp khí tổn hao cũng không chút nào tiếc nối. Trong miệng của hắn lẩm bẩm, trên hai chân ánh trăng tỏa sáng, quanh người còn hiện ra từng tia hào quang màu xanh lục nháy mắt đã biến mất không thấy đâu sau một khắc, hắn bỗng xuất hiện ở mấy trượng sau lưng của kính hà long vương hai tay vung lên lần nữa mấy trăm tấm phụ lục dày đặc bắn ra hóa thành từng tia xét hỏa diễm nó hình thành một mảnh lôi điện biển lửa rộng mấy trượng làm về phía kính hà long vương dưới tình huống không có bất kỳ người nào phát giác một thanh tiểu kiếm kiếm quang ảm đạm màu đỏ Từ trong tay áo của thẩm lạc bắn ra, chính là thuần dương kiếm phôi, lợi dụng cơ hội tiến vào trong lôi điện biển lửa, nhằm vào kính hà Long Vương mà bay đi. Những tiểu lôi phù liệt hỏa phù này, dù một cái uy lực không lớn, nhưng khi một trăm tờ điệt gia cùng một chỗ, lại bột phát ra ba động lôi hỏa kinh người. Kính hà Long Vương không có ngờ, thẩm lạc vậy mà đột nhiên xuất hiện, bị lôi điện biển lửa hung hăng đánh trúng, thân thể lão đảo một chút. Hồ quan, hồ thể quan mang cũng bị đánh tan không ít. Phía sau lưng của kính hạ Long Vương càng bị bỏng một mảnh cháy đen. Kính hạ Long Vương bỗng nhiên bị tập kích. Lòng đào xanh biếc ngăn cản lục hóa minh cũng xuất hiện một ti hỗn loạn. Lục hóa minh đang cùng nó chính diện, chống lại thì ánh mắt sáng lên. Hai tay của y bấm niệm pháp quyết. Trạm lòng kiếm, kim quang đại phóng. Một đạo kim quang hình rồng từ thân kiếm bắn ra. Quấn chặt lấy thương lòng đào. Cùng lúc này, kiếm mang của trạm lòng kiếm sáng ngời. Một đạo kiếm mang hình trăng khuyết dài mười mấy trượng bắn ra, bổ về phía cổ của kính hà Long Vương. Các người muốn chết sao? Kính hà Long Vương giận tím mặt, tay phải sáng lên kim quang. Bàn tay của lão trong nháy mắt đã hóa thành một vuốt rồng dữ tợn. Thình linh bắt lấy trạm lòng kiếm giữ chặt lại. Lão lập tức há miệng, phun ra một đạo long nguyên, lóe lên, dung nhập vào trong đoàn chùy màu vàng. Đoàn chùy màu vàng bừng lên kim quang, bộc phát ra âm thanh réo vàng dọa người, sau đó lóe lên một cái rồi biến mất, chui vào trong lôi hỏa chi hải. Gần như đồng thời, một bên lôi hỏa chi hải kim quang lóe lên, một đạo tàn ảnh màu vàng vô cùng nhanh bắn ra. Nó căn bản không cho thẩm lạc bất kỳ giây phút nào để mà phản ứng. Đánh vào lồng ngực của hắn Trong nhai mắt xuyên thủng qua Ngực của thẩm lạc bị xuyên thủng một lỗ máu Lớn bằng miệng chén Trái tim bị xoắn nát Máu tươi như mưa to trào ra Trên mặt của kính hà long vương Lộ ra vẻ cười lạnh Ánh mắt đang muốn từ trên người của thẩm lạc rời đi Chuyên tâm đối phó lục hóa mình Nhưng giờ phút này Trên thân của thẩm lạc Sáng lên ngân quang chói mắt Lỗ máu ngay ngực Vậy mà trong nhai mắt biến mất không thấy lộ ra vẻ trơn bóng, ngay cả một chút vết thương cũng là không có. Tay hắn kết kiếm quyết điểm một cái. trong lời hỏa chi hải bên cạnh kính hà long vương lói lên xích quang chói mắt. một thanh tiểu kiếm màu đỏ nhanh như điện bắn ra, phụ một tiếng đâm vào vết thương cháy đen sau lưng của kính hà long vương. cái gì? mặt của kính hà long vương biến sắc, lập tức âm thầm vận yêu lực trong người. bên ngoài thân kim hắc lưỡng sắc quang mang. Chói mắt, cơ bắp toàn thân rung động, phát ra âm thanh ong ong, ý đồ, chấn khai tiểu kiếm màu đỏ. Lên! pháp quyết trong tay của thẩm lạc biến hóa liên tục, trong miệng khẽ quát một tiếng. Hồng quang trên tiểu kiếm sáng rực, mạng lớn hồng liên nghiệp hỏa từ trên tiểu kiếm màu đỏ chen chút ra. Nó hình thành một đoàn hồng liên hỏa diễm to bằng chậu nước rửa mặt, dung nhập vào cơ thể của kính Hà Long Vương. Hồng liên nghiệp hỏa! Trong mắt của Kính Hà Long Vương hiện ra nét hoảng hốt. Lúc trước, trận chiến tại Kim Quang Hà, tại Thành Trường An, dù thẩm lạc tế ra Thuần Dương Kiếm Phôi, nhưng khi đó Thuần Dương Kiếm Phôi ôn dưỡng chưa lâu, uy lực còn yếu ớt. Cho nên, tuy rằng Hồng Liên nghiệp hỏa có uy năng cường đại, nhưng không thể nào thể hiện ra được. Mà Kính Hà Long Vương khi ấy chuyên chú đi lấy đầu rồng, không có lưu ý đến việc thẩm lạc có được lửa này kính hạ long vương hét lớn một tiếng toàn thân kim hắc quang mang buông thả hình thành cột sáng màu đen vàng dài mười mấy trượng đồng thời lão điên cuồng say tròn cô hết sức muốn bứt hồng liên nghiệp hỏa trong người ra nếu là chính long thân bằng vào pháp lực thâm hậu thì có lẽ lão có thể làm được chỉ có điều kính hạ long vương chỉ thu hồi đầu rồng đạo bộ phận thân thể hay hồn thể đều bị hồng liên nghiệp hỏa gắt gao khắc chế hồng liên nghiệp hỏa Chẳng những không có bị bước ra Ngược lại vèo một tiếng Dung nhập vào chỗ sâu nhất trong thân thể Thuận dương kiếm phôi cũng theo đó Chui vào thân thể của kính Hà Long Vương Bạo Hai tay của thẩm lạc mở ra Kết một pháp ấn hình hoa sen Trong miệng hét lớn một tiếng Một tiếng bạo liệt trầm đục Từ trong cột sáng đen vàng truyền ra Tương đạo hồng liên nghiệp hỏa diễm Từ đó bắn ra Làm cột sáng đen vàng thủng trăm ngàn lỗ Cuộc sáng đen vàng rung rẩy kịch liệt, nhanh chóng phát ra một tiếng vàng, hoàn toàn vỡ vụn. Một đoàn hát quan nhanh như điện từ đó bắn ra, hóa thành một đạo cầu vòng màu đen, nhanh chóng bay về nơi xa. Thẩm lạc phất tay triệu hồi thuần dương kiếm phôi, muốn ngự kiếm đuổi theo. Nhưng mà cầu vòng màu đen kia tốc độ nhanh kinh người. Trong chớp mắt, nó đã bay vụt ra ngoài mấy dặm đường. Hắn không cách nào đuổi kịp, đành phải dừng. Một vệt kim quang từ bên cạnh bắn ra, hướng phía cầu vòng màu đen đuổi theo, là là pháp bảo đoạn chùy màu vàng. Có thể bởi vì kính Hà Long Vương bị thương nên quang mang trên đoạn chùy màu vàng ảm đạm đi, tốc độ kém xa trước đó. Ánh mắt của thẩm lạc sáng lên lập tức bấm niệm pháp quyết. Túi càng khuôn bên hồng của hắn bay lên, phun ra một đào cầu vòng màu trắng trong nhai mắt đã quân lấy đoạn chùy màu vàng. Trong nháy mắt, đoạn trùy ngân kết một tầng băng tinh màu trắng thật dày, làm kim quang lần nữa trở nên ảm đạm, mà trong túi càng khôn bắn ra một cổ hấp lực cường đại gắt gao giữ chặt bảo vật này. Tay phải của thẩm lạc phát ra một cổ lam quang, bao lại đoạn trùy màu vàng cố gắng giữ chặt bảo vật này. Bà đoạn trùy màu vàng vẫn kịch liệt rung động, muốn tranh thoát sự giam cầm của thẩm lạc. Ngay lúc này, phía xa trên cầu vòng màu đen Kim quang điên cuồng phát ra, một đạo kiếm ảnh thô to bổ xuống chạm lên cầu vòng màu đen, chém đứt nó gần nửa. một tiếng gầm thét thê lương từ bên trong truyền ra. Nhưng cầu vòng màu đen vẫn ương ngạnh, tốc độ đột nhiên tăng lên mấy lần, trong nhai mắt đã biến mất ở nơi xa chân trời. Hai tên tử tặc, mối thù bị chém hai kiếm này, chúng ta ngay khác lại tính. Thanh nâm đầy tức giận của kính Hà Long Vương từ xa truyền đến, ngữ điệu trung khí, hiển nhiên là bị thương không nặng. Kính Hà Long Vương chạy trốn, đoạn trùy mò vàng lập tức mất đi tất cả lực lượng, không có giải dụ, bị túi càng khôn hút vào bên trong. Thẩm lạc vội vàng phát động cơm chế trong túi càng khôn, bao lại đoạn trùy mò vàng tần tần, sau đó hắn lại truyền âm phân phó cho quỷ tướng cẩn thận trông coi, lúc này mới an tâm dừng tay. Thân hình từ giữ không trung hạ xuống bên dưới. Quang mang của lục giác cấm chế chung quanh tế đàn, giờ lại chấp động, đột nhiên phát ra một tiếng vang trầm thấp, sụp đổ phiêu tán biến mất. Thân ảnh của mấy người và thiếu nữ họ lý từ đó hiện ra. Thẩm công tử thật là lợi hại, lại có hồng liên nghiệp hỏa trong tay, ngày sau nhất định thành tựu kinh người. Nơi này liền giao cho người bị lục huyền chất. Tà trước màn bệ hạ cùng hai vị này rời đi thôi. Thiếu nữ họ lý đối với thẩm lạc gật đầu. Lập tức một tay ôm đường hoàng. Tài kỳ phát ra một đạo bạch quang, Cuốn theo tà Vũ Hân và các thiên thanh. Hương phí quang môn màu trắng cách đó không xa, vọt tới. chui vào bên trong. Vậy mà dứt khoát rời đi. Thân hình của mấy người sau khi biến mất. Quang môn màu trắng hơi chớp động. Cũng nhanh chóng biến mất không thấy. Giống như chưa bao giờ xuất hiện. Thẩm lạc đang muốn thành giáo viên thiên cương, có nên đuổi theo kính Hà Long Vương hay không? Nào biết, lão vậy mà dứt khoát rời đi, làm hắn không khỏi ngây người. Nhưng lúc này, giữa không trung, kim quang lóe lên. Thân ảnh của lục hóa minh cũng từ giữa không trung rơi xuống. Trên người y, bạch quang kịch liệt ba động, nhanh chóng yếu bớt. Mà bóng người mơ hồ sau y chớp động mấy lần, cũng biến mất không thấy. Trên thân của lục hóa minh, vần quanh khí tức cực lớn, nhanh chóng biến mất. Trong vòng mấy hơi thở đã khôi phục cảnh giới trước kia, cả người bịch một tiếng ngã trên mặt đất, sắc mặt trắng bệnh một mảnh, thân thể càng rung lên lầy bẫy giống như bị bệnh. Chương 556 Dựa thế tranh đấu, người dịch vì anh vô tình Thẩm lạc cầm trường kiếm, lấy ra hai tấm thần hành giáp mã phù, dán trên đùi. Phù văn chỗ hai chân lập tức sáng, lá bùa cháy thành mảnh tro tàn quấn quanh trên đùi, thân hình tức thì xông ra ngoài. Lục Hóa Minh sau lưng dựa vào một khối đá cả buổi, trên mặt mới khôi phục được mấy phần huyết sắc. Hắn lại phục dụng một viên kim hoàng đan, hai tay bắt một cái pháp quyết, bắt đầu ngồi xuống điều tức, nhưng một tia pháp lực còn sót lại trong cơ thể vừa mới điều động thì một cỗ cảm giác mệt mỏi vô cùng liền mãnh liệt ập tới thì chỉ cảm thấy thiên địa trước mắt đều theo mi mắt của mình chầm rãi, trầm xuống. Thần thức dần trở nên mơ hồ, ngã trọng vó trên mặt đất. Thẩm lạc một đường đuổi theo ra gần ngàn dặm, nhưng vẫn không thấy thân ảnh của kính Hà Long Vương. Chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được lòng huyết khí tức trên thân của lão tản ra. Nhưng cổ khí tức này khác với trên người của Nga Hoàng, tràn đầy cảm giác âm lãnh tà ác. Sau nửa canh giờ, Thẩm Lạc đi tới một bãi bùn. Hắn nhìn về phía trước, chỉ thấy trên mặt đất đều là nước bùn màu đen, vì không có nước nên đã bị khô cạn cứng lại rồi. Khắp nơi trên mặt đất còn có chi chích vết tích nước rạn. Bãi bùn ở nơi xa bị một tầng sương mù che mờ, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một bóng ma màu đen to lớn. Lông mày của Thẩm Lạc cau, mũi hơi nhíu, ngửi được một mùi máu tươi nồng đậm đúng lúc này một tiếng gió gào thét bỗng nhiên vang phía bên phải mặt đất một trận cát bụi khuấy động mà lên nó kèm theo một cỗ lực đạo cuồng bạo quét ngang về phía thẩm lạc ánh mắt của thẩm lạc khẽ liếc hai chân đạp mạnh trên đất thân hình nhảy lên cao mấy chục trượng trên không dưới thân hắn một đuôi rồng to lớn quét ngang tạo thành một trận tiếng vang ù ù thân hình của thẩm lạc hạ xuống một đạo kiếm quan đỏ ngầu bắn ra lơ lửng dưới thân đỡ lê hắn nghiệt lòng trọng thương như vậy còn không thúc thủ chịu trói hay sao thẩm lạc ngự kiếm trên bầu trời cầm trong tay trảm long kiếm tức giận nói đáp lại hắn là một tiếng rồng hóng thành âm bao hàm sự oán giận kèm theo là một cổ sương mù cuồn cuộn như màu khói đen tự như long tức dân trào chỗ hư không tiếp xúc lập tức sinh ra một cổ khi tức suy bại mục nát Ngụ xuẩn, mất khôn Thẩm lạc thấy như vậy không có khuyên can Sau khi nói nhỏ một tiếng Hai tay nắm lấy trạm long kiếm Giờ cao khỏi đỉnh đầu Tiếp theo hắn toàn lực vận chuyển công pháp Thuần dương kiếm quyết Hướng phía trước chém xuống liên tiếp Chỉ thấy trên trạm long kiếm Sáng lên một đạo kim quang màu cam Một đầu lòng ảnh hiện lên bên trên Ngay sau đó Nó lập tức hóa thành một đạo kiếm ảnh khổng lồ Cao tới trăm trượng Vô cùng sắc bén chiếu rọi khắp bốn phía sáng như ban ngày. Thẩm lạc chém một kiếm xuống, tự như cơn cuồng phong, kèm theo thiền hủy mãnh liệt, khuấy động lên từng trận gần sóng mãnh liệt. Làn khói màu đen và kim quang mũi kiếm vừa mới tiếp xúc, giống như băng tuyết ngập mặt trời, trong nháy mắt bị bốc hơi hòa tan. Đao kiếm quang kia thẳng tiến không lùi, rơi vào trên bãi bùn. Oanh một tiếng vang thật to, một cổ kình phong vô cùng cường đại như hai đạo kim khí. Từ chính giữa kiếm quan phóng ra xa, làm xương khói mịt mờ, tràn ngập bãi bùng đều bị đẩy ra. Ở trung tâm tạo thành một chỗ trống to lớn. Trên khu vực này xuất hiện một khe rãnh khổng lồ, sâu hơn 10 trượng. Bên trong vẫn còn sót lại kim khí phóng lên tận trời, quay đến hư không nơi này đều có chút hỗn loạn. Tại cuối khe rãnh còn có một thân ảnh đang đứng, toàn thân loang lổ vết máu, chính là Kính Hà Long Vương. Giờ phút này Lão đã trọng thương, lại không có sức tái chiến. Thần hình của thẩm lạc tiến về trước, dần dần rơi xuống, trường kiếm trong tay chỉ thẳng vào người, ánh mắt sắc bén. Không ngờ, ta mang theo vô tận lửa giận và oán hận quay về. Vậy mà lại thua trong tay một đám mau đầu tiểu quỷ các ngươi. Xem ra, đại đường khí vận rất là thịnh vượng rồi. Kính Hạ Long Vương đứng tại chỗ, không có hành động gì, nhưng có chút buồn bã. Nghiệt Long, người đã không còn đường trốn, còn không chịu thúc thủ chịu trói đi. Cùng ta quay về Đại Đường Quan phủ để tiếp nhận thẩm tra xử lý. Thẩm lạc lạnh lùng nói: Tiếp nhận Đại Đường Quan phủ thẩm tra xử lý sao? Chỉ bằng vào bọn chúng cũng xứng ừ. Bản Vương tại Quan Long đài nhận qua một lần thường thủ trì hình, không phải hay sao? Là còn muốn chém ta một lần nữa ư? Kính Hạ Long Vương cười lạnh đáp vậy thì không còn gì để mà nói rồi ánh mắt của thẩm lạc lạnh lẽo tay cầm trảm long kiếm giơ lên đáng hận thiên đạo bất công oan khuất khó kiện thù hận khó báo tự tử đây là một chiếc đầu rồng có gan cứ tới mà cầm đi trong mắt của kính hà long vương hoàn toàn không có vẻ sợ hãi vỗ tráng mình cười như điên thẩm lạc thấy như vậy trong lòng cũng hơi xúc động nghiệt long Mặc dù tạo ra sát nghiệp không ít, nhưng khi phách này không phải là ai cũng có. Xem khi phách ngươi, cũng coi như là một phương kiêu hùng. Ta, Thẩm Lạc, bây giờ tuy chỉ là hạng người vô danh, nhưng ngày sau chắc chắn sẽ tạo ra sự nghiệp. Hôm nay ngươi chết trên tay ta, tương lai không tính là bị bôi nhỏ. Trong lòng của Thẩm Lạc không khỏi dâng lên một cổ hào khí, hắn lên tiếng. Thành niên cơ ý chí Nhân gian từng có rất nhiều Nhưng có hùng tâm như ngươi Tương lai cũng tất không phải hạng người tầm thường Thôi thôi Đến mà chém đi Kính hành Long Vương nhìn xem Thần thái của Thẩm Lạc lúc nói chuyện Trong mắt thoáng hiện ra một chút tán dương Và thần sắc hâm mộ Thẩm Lạc nghe thì ánh mắt chăm chú Không nói gì tiếp Trường kiếm trong tay giơ cao phi thần nhảy vào giữa không trung Muốn chém giết Long Vương Thẩm Đại Ca Xin dừng tay. Đúng lúc này, một tiếng la từ đằng xa vang lên. Một bóng người hướng về bên này chạy nhanh tới. Thẩm lạc nghe thành âm quen thuộc, trong lúc nhất thời có chút chần chừ thu hồi kiếm. Ngày sau đó, trước người hắn, một bóng người xinh đẹp phi thân rơi xuống. Thình linh, chính là mã thu tú. Nhưng trang phục của nàng không giống như trước. Hôm nay, nàng mặc một kiện trường bào tím đen, eo quấn đai lưng ngọc. Trên đầu, mái tóc buộc lên trên cao nàng không còn hình ảnh nhỏ nhắn xinh xắn ngây thơ ngược lại nhiều hơn mấy phần già dặn lăng lệ mã cô nương người đây là thẩm lạc chào mày nhưng trong lòng thầm suy đoán thẩm đại ca hôm nay cậu ngươi thả cho ông ta một lần ngày sau mặc kệ cần bồi thường gì ta đều nhất định thỏa mãn cho ngươi mã tu tú hai tay ôm quyền cúi người về phía thẩm lạc bái thật sâu mã cô nương Ngươi làm gì vậy chứ? Thẩm lạc hỏi. Tủ tủ, ngươi. Kính Hà Long Vương khẽ gọi một tiếng, tiếng nói có chút nghẹn ngào. Thẩm lạc thấy như vậy, suy đoán trong lòng càng nhiều thêm chắc chắn. Chương 557 Bí mật năm xưa Người dịch đọc lữ hành Thẩm đại ca, chỉ cần ngươi có thể cho, tha cho người một mạng sống. Ta nguyện ý tiết lộ bí ẩn luyện thân đàn mà ta biết. Mạ tu tú nói xong liền quỳ rạp xuống đất. Tu tú, tú cô nương. Người quảng nhiên câu kết cùng với luyện thân đàn. Thẩm lạc nghe lạnh giọng nói. Thẩm đại ca. Chỉ cần hôm nay người hạ thủ lưu tình. Như thế nào cũng được. Cho dù muốn ta lấy tính mệnh ra trao đổi. Cũng không tiếc. Mạ tu tú cúi đầu thấp hơn. Không được. Kính Hà Long Vương nghe lập tức kinh sợ không thôi. Người và Kính Hà Long Vương rút cuộc có quan hệ ra sao? Vì sao người phải làm như vậy chứ? Sắc mặt của thẩm lạc âm tình biến hóa nhìn không được lên tiếng hỏi. Thẩm đại ca, người là cha ruột ta? Người nói ta có nên cứu hay là không? Bà tu tú lớn tiếng hỏi ngược lại. Trong khi nói chuyện, nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, trên mặt tràn đầy nước mắt. Thẩm lạc mặc dù đã sớm suy đoán, nhưng nghe chính miệng của Mã Tu Tú thừa nhận thì vẫn có chút chấn kinh. Hắn không thể ngờ, Mã Tu Tú lại là con gái của Kính Hà Long Vương. Nghe rất khó tin, đúng chứ? Nếu như không có những người kia làm ác, Tà Đại Khái cũng sẽ dùng họ ngao mà mọi người tôn sùng. Tà Đại Khái cũng sẽ là tiểu long nữ sinh trưởng tại Long Cung, không có màng đến thế sự. Mã Tu Tú thì thào thẩm lạc nghe có chút không hiểu những người làm ác kia lời này của ngươi là sao chứ thế nhân chỉ biết cha ta xính cường nhất thời cược không tuân theo ý chỉ của ngọc đế tự tiện sửa chữa canh giờ và số lượng mưa vốn làm trái thì đạo bị đẩy lên quả long đài ai lại đi truy tìm nguyên nhân phía sau việc này mà thu tú lại nói tiếp năm đó kính hạ long vương đánh cược cùng với viên thủ thành Thẩm lạc trước kia đã biết, nhưng nghe Mã tu tú ngụ ý, việc này từ hồ còn có ẩn tình khác. Mã cô nương, đến cùng có lời gì xin người nói rõ cho. Thẩm lạc câu mày, Mã tu tú đang tính nói là bị kính hà long vương ngăn. Hay là để cho ta nói đi. Thẩm lạc xoay chuyển ánh mắt nhìn qua kính hà long vương, trạm long kiếm trong tay vẫn không có buông lỏng nửa phần. Đó là chuyện 20 năm trước ngày lúc đó, Kinh Triệu Phủ, Doãn, Mã Ôn Lễ sinh ra một thứ nữ, tên là Uyển nhiên Tài Mạo song Toàn, ở trong trường An Thành rất là nổi danh. Ánh mắt của kính Hà Long Vương nhìn ra xa, từ hồ nhớ lại chuyện xưa. Năm đó, đường Hoàng Lý Thế Dân, một lần ra ngoài lên núi săn bắn, trở về phủ Kinh Triệu Doãn, Mã Ôn Lễ để tạm nghỉ ngơi, gặp được vị nhị tiểu thơ Mã Gia, Tài Mạo song Tuyệt. Lúc này bị tài mạo của nàng chinh phục, tán thưởng không thôi. Vì lấy lòng quốc sư Đường Triều, Viên Thiên Cương cùng với thế lực khổng lồ Viên Gia sau lưng. Đường Hoàng tự tác chủ trương hợp thành nhân duyên hai nhà Mã Viên. Hứa hồn vị Mã Nhị Tiểu Thơ cho Nhị Công Tử Viên Gia, Viên Thành, tài hoa có một không hai ở Kinh Thành. Lúc ấy toàn bộ trường An Thành đều xem đây là một chuyện tốt, châu liên bích hợp, người người ca ngợi. Nhưng mà không ai rõ vì mã nhị tiểu thơ kia Và một lần du lịch bên sông Trượt chân rơi xuống nước Được kính Hà Long Vương huyện hóa thành hình người cứu Hai người đã sớm vừa gặp đã yêu Chỉ là trở ngại nhân thần Kính Hà Long Vương vẫn không đem lễ vật đến cầu hôn Ngược lại Không ngờ bị đường hoàng chặn ngang một cước Biến thành cục diện khó xử này Mã nhị tiểu thơ trở ngại lễ giáo Mặc dù có tình thâm với kính Hà Long Vương Lại bất đắc dĩ phải nghe lời bị phụ thân cưỡng bức gả cho viên gia nhị công tử. Đến lúc biết được người thương sắp bị gả làm vợ cho người khác, Kính Hà Long Vương không thể kìm được. Lúc hai nhà viên mã giống trống khu chiên, chuẩn bị cử hành hôn lễ, y phẫn nộ cướp cô dâu, đặt mã nhị tiểu thơ về Kính Hà Long Cung. Nguyên bản, hai nhà viên mã, thậm chí quan phủ đại đường đều chấn động, muốn tiến hành đánh Kính Hà Long Cung, lại bị viên thành ngăn trở viên thanh nghe được từ mã nhị tử thơ, biết hai người là lưỡng tình tương duyệt, đồng thời đã tự định chung thân, nên nhịn đau, thu hồi thiệp mời, thành toàn cho hai người. Đáng tiếc, vị nhị công tử tài hoa kinh người này cũng là một người si tình. Mặc dù nhịn đau tác thành cho bọn họ, nhưng trong lòng từ đầu đến cuối nhớ mãi không quên vị nhị tử thơ, rốt cuộc tưởng niệm thành thật, buồn bực sầu não mà chết đi. Sự tình nếu chỉ tới đây, Vậy cũng chỉ là một trận bi kịch yêu mà không được. Nhưng chuyện phát sinh phía sau khiến sự tình ly hôn này đi theo một kết cục khác. Ta cùng uyển nhiên kết hôn xong. Một đoạn thời gian coi như là an ổn. Đại khái cũng là thời gian vui sướng nhất trong đời ta. Sau đó, viên gia chủ viên thiên cương vì báo thù cho chức nhi viên thành cố ý huyện hóa thành người bái toán viên thủ thành, kích ta tới đánh cược. Cuối cùng, dạ tá Nguyễn Trinh chém giết ta Kính Hạnh Long Vương càng nói càng nhanh, thần sắc cũng càng thêm xúc động phẫn nộ. Người nói, viên Thủ Thành, là viên Thiên Cương biến thành sao? Thẩm lạc câu mày, lúc trước hắn đã từng nghe Trình Quốc Công nói qua chuyện này. Hoàng Phủ Đại Đường cũng rất nghi hoặc thân phận của viên Thủ Thành. Chỉ là thân phận người này thật sự quá mức thần bí. Kính hạ Long Vương bị chém đầu xong, lão cũng giống như bốc hơi khỏi nhân gian từ đây không thấy tung tích không phải là hắn thì còn có thể là ai có năng lực bói toán như vậy là giỏi điều khiển lòng người kính hà long vương cười lành nói sau đó không lâu mẫu thân sinh ra ta chỉ là phụ thân đã bỏ mình chúng ta liền bị đuổi ra khỏi kính hà long cung may mắn được bằng hữu cũ của phụ thân cứu trợ mới sống sót được đáng tiếc lúc ta bảy tuổi Mẫu thần ta cũng buồn bực mà chết đi Rốt cuộc vẫn không thể chờ cho tới lúc một nhà chúng ta đoàn vi Mã tu tú nện một quyền xuống đất nước mắt rơi lại trả Thẩm lạc cẩn thận lắng nghe trong lòng mặc dù cũng đau buồn nhưng vẫn nói Cho dù người muốn báo thù cũng nên đi tìm hai người viên thiên cương và Bệ hạ Vì sao lại dần chó đánh mèo tiên đánh toàn bộ trường an thành Dẫn đến sinh linh đồ thang uổng mạng người vô tội Vô tội sao? Năm đó Viên Thanh vừa chết Có bao nhiêu bách tính trường an tụ tập hai bên bờ kính hà Không ngừng ném đá xuống sông Ngày đêm không ngừng chỉ mắng cha mẹ ta Khi phụ thân ta bị Ngụy Chinh chém đầu Lại có bao nhiêu bách tính trường an vỗ tay khen hay Đốt lửa ăn mừng Ngay trong bọn họ Còn có ai nhớ được Phụ thân ta trưởng quản kính hà nhiều năm Một mực sóng nước không ngừng Gió êm biển lặng Hừng vân bố vũ Từ trước tới giờ không dám lười biến một chút nào Bởi chạy chở cho bọn hắn mùa thuận gió hòa, ngủ cốc được mùa. Mã tu tú đột nhiên từ dưới đất đứng lên, lấn tiếng chất vấn. Thẩm lạc nghe, trong lúc nhất thời không biết nên cãi lại ra sao. Bọn hắn đều là ngu dân, vòng ân phụ nghĩa, chết chưa hết tội. Mã tu tú tự hồ còn chưa có hết giận, tức giận mắng. Mã cô nương, dù ngươi nói không sai, nhưng những chuyện kia đã qua 20 năm. Thời gian 20 năm này có bao nhiêu sinh bệnh mới ra đời trong trường An Thành. Bọn hắn thậm chí còn ở trong tả lót, căn bản không biết phong ba năm xưa. Bọn hắn có tội tình gì? Thẩm lạc thở dài một tiếng nói. Tội bọn hắn là không nên sinh ra trong trường An Thành tràn ngập tội ác này. Ánh mắt của mạ tu tú phát lành, oán niệm khó hiểu nói. Kết thúc tập 114 của bộ truyện Đại Mộng Chủ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.